Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Đi ra ngoài, muốn nhìn xem rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Chỉ thấy hai người bảo vệ, một trái một phải đang giữ chặt tiểu mộng, kiên quyết kéo cô ta vào bên trong. Còn tiểu mộng bởi vì rãy dụa, mờ tóc tay rối lặn, quản áo lộn rộn tới mức không thể nào chịu nổi. Giống như một kẻ điên vừa kêu gào vừa rãy rủa Phía sau còn có hai bảo vệ, trên tay một người cầm một tớ hành lý thật là to đùng, Còn người kia kéo một chiếc vali nặng trịch. Mấy tên xấu xa này. Màu buông tôi ra. Nếu không tôi sẽ khiến cho các người đẹp mặt. Còn bà đó chứ. Mấy người xuống lại bắt nặn một cô gái yêu đuối. Như vậy còn có thể gọi là anh hùng sao? Rốt cuộc, các người có phải là đàn ông không vậy hả? Nếu như là đàn ông thì mau buông tôi ra. Tuy hai người gác cồng là hai người đàn ông lực lưỡng. Nhưng để bắt được cô gái đánh đá như vậy, thật ra bọn họ cũng khá là vất vả. Mờ nhìn thấy ông chủ đang đứng bên ngoài. Bọn họ liền thả cô ta ra. Còn bà nói chứ. Hai người các người không thể nhẹ tay một chút sao? Cô ta vẫn không biết sống chết mà gào to lên. Tiểu mộng à. Mà. mà lỗ bị dọa cho sợ chết kiếp. Bà chưa từng gặp qua cô gái nào vô giáo dục như vậy. Mà cô gái này còn là cháu gái của bà nữa. Sau khi đứng vững, cô ta vẫn ngoan cố nhìn mấy người đàn ông đang đứng ở bên ngoài. Ông chùa cô ta muốn đi khỏi đây nên chúng tôi mới ngăn cản. Nhưng cô ta lại cố gắng xông lên. Chúng tôi mới... Một người bài vợ vội vàng giải thích Nhìn thấy sắc mặt của mấy người kia không tốt Họ chỉ sợ chính mình đã làm sai rồi Không sao Mấy người làm rất tốt Bạch giật phong ôn hoa cười Nhưng ý cười vẫn chưa đặt tới đáy mắt Trên tay các người là cái gì vậy chứ Nhậm ngã hành hài hai người bảo vệ Đứng ở phía sau Dạ chính là hành lý của cô gái này Rồi đem một túi đồ đặt ở trước mặt ông chủ Tiểu mộng à Làm sao cháu lại có nhiều hành lý như thế Lúc cháu mới đến đây không phải, chỉ có một chiếc túi nhỏ hay sao? Nhìn một túi hành lý cùng một vali lớn trước mặt mà lỗ khó hiểu nhăn mày hỏi. Đỗ vũ chỉ vào một người bảo vệ nói. Anh, cầm cái này. Lại chỉ vào hành lý trên đất nói. Mở ra thử xem. Bảo vệ nhận được mệnh lệnh liền mở túi hành lý ra. Đồ vật bên trong khiến cho vẻ mặt của mọi người đều là biến sắc. Đỗ phụ nữ dấu xa này, lập mưu hãm hại vũ phọng còn chưa đồ, Còn dám vô liêm gì trộm đồ nữa sao? Nhầm ngã hành xông lên túm lấy quả áo của cô ta Tức giận mắng Toàn bộ hành lý của cô ta Đều là đồ cổ đùng đồ trang sức quý giá Em buông cô ta ra đi Mạnh chết vân tay giữ lấy ngã hành Muốn anh buông tiểu mộng ra Anh dùng sức ném cô ta qua một bên Tiểu mộng lập tức ngã xuống đất Nhưng không hề rên lên một tiếng Cô ta chống tay dưới đất Vui bùi ở trên người Cô ta quật cường nhìn bọn họ Cũng chưa từng mở miệng Mạnh chết nhìn dáng vẻ không biết hối lỗi của cô ta Anh liền lắc lắc cái túi tài liệu ở trên tay Cô vẫn càng càng rằng Vũ vọng đã phát sinh quan hệ với cô sao Nhìn túi tài liệu trên tay anh Cô ta liền biết bọn họ chắc chắn đã tra ra chuyện cô ta bỏ thuốc với Phong Vũ Phọng Thế nhưng mà Cho dù tôi bỏ thuốc Anh cũng không có bằng chứng chứng minh Tôi không có phát sinh quan hệ với anh ta Chỉ cần cô ta kiên trì nói Mình đã lên giường với Phong Vũ Phọng Thì bọn họ cũng chẳng hề làm gì được mình Từ trước đến giờ, tôi chưa từng biết một người đàn ông ngồi say như lợn chết lại có phản ứng sinh lý đó. Đỗ Vũ chấm chọc mở miệng. Anh chưa từng biết sao? Anh từng thử rơi sao? Không cam lòng trông chọc lạnh. Nếu chạy trốn thất bại thì cô ta vẫn tiếp tục kiên trì không thừa nhận xem bọn họ có thể làm gì cô ta đây. Làm sao cô ta còn ít tuổi như vậy nhưng lại không biết xấu hổ chứ? Phòng lòng sinh nhìn cô ta lắc đầu nói. Ông biết xấu hổ thì ông sẽ không lên giường cùng với phụ nữ sao? Cái con mẹ nó, bọn họ có tư cách gì mà coi thường cô ta? Nếu chẳng phải là vì do những tên đàn ông xấu xa này, thì cô ta sẽ trở thành như bây giờ sao? Ông ta nghĩ rằng cô ta muốn biến thành như bây giờ sao? Cô ta là do bọn họ dồn ép, bị những tên đàn ông xấu xa này dồn ép. Phòng lòng sinh bị cô ta châm chọc, túc đến nỗi câu nói lên lời. Mà kệ cô ta có phát sinh quan hệ với vũ vọng hay không? Chỉ giờ vào chuyện cô ta bỏ thuốc nó, thì tôi đã có quyền kiện cô ta rồi. Bạch Dận Phong quyết định bắt đầu tư chuyện bỏ thuốc. Nếu cô ta kiên trì không thừa nhận thì bọn họ đúng là hết cách với cô ta. Cô ta bắt chật cười lạnh. Nếu là ba ngày trước thì có lẽ cô ta sẽ sợ hãi. Nhưng trải qua ba ngày tĩnh lặng kia cô ta đã chẳng còn sợ hãi gì nữa rồi. À, cốc sữa là tôi nhận từ tay bác tôi. Có bỏ thuốc hay không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết đem lên thôi. Bọn họ cũng không thể buộc tôi cô ta đã bỏ thuốc được. Tiểu mộng à, làm sao cháu? mà lỗ hoàn toàn con ngờ, cô ta lại đổ hết tội lỗi trên đầu của bà như vậy, là thật sao? Nhậm ngã hành có rất nhiều cách, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện